Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ luôn ở đó. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là người bạn đầu tiên của con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã hát cho con nghe thủ con còn trong bụng mẹ. Con cảm ơn mẹ. Vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tu rơi khi mẹ hát. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn ôm chặt con. Chúc con ngủ thật ngon. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọc ngào nhất thế giới. Con cảm ơn mẹ. Vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã nhăn chuối mớm cho con ăn và nói, măm măm. Rồi dỗ dành, ngon không? Con cảm ơn mẹ. Dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cắt móng tay cho con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không trầy la khi con làm bẩn sàn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã theo tên con lên chiếc áo đến trường. Con cảm ơn mẹ. Mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi. Con cảm ơn mẹ. Mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại. Con cảm ơn mẹ. Mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời cảm ơn, xin lỗi. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian. Con cảm ơn mẹ. Mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng. Con cảm ơn mẹ, mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác. Con cảm ơn mẹ. Mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc. Con cảm ơn mẹ. Mẹ nói với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở. Con cảm ơn mẹ. Mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cho con bài học về lòng kiên tốn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ấm ảnh không hề giống với sự tự nhận thức. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã khiến con hiểu một tinh đồn chỉ luôn là tinh đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tinh đồn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ dạy con làm việc nhanh con và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống. Con cảm ơn mẹ. Khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cứ ai khác mà không phải chính con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng nói lời xin lỗi với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai. Con cảm ơn mẹ mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm điều gì sai. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống. Con cảm ơn mẹ. Vì đã tin tưởng con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào. Con cảm ơn mẹ. Mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nọ mà con có thể sống hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho con bầu không khí tự do. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên. Con cảm ơn mẹ. Chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con. Con cảm ơn mẹ. Đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã mặc bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lập đi lạ lại theo mẹ, cây. Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ luôn nói với con rằng mẹ yêu con nhất trần đời. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ mãi nói với con rằng tinh phiêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay gian rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ đói khi con chưa no. Con cảm ơn mẹ. Mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn. Con cảm ơn mẹ. Không bao giờ mẹ quay lưng lại với con. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được. Con cảm ơn mẹ. Vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất. Con cảm ơn mẹ. Ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại. Con cảm ơn mẹ. Vì ánh mắt an ủi. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỷ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào. Con cảm ơn mẹ. Vì lời khuyên quý báu mà con luôn ghi nhớ rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào. Con cảm ơn mẹ. Vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con. Con cảm ơn mẹ. Vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con. Con cảm ơn mẹ. Vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phải biết kiềm chế. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen. Con cảm ơn mẹ. Vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo. Con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết. Con cảm ơn mẹ. Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ. Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mẹ Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc. Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ. Dẫu có vạn lời tán tụng, dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của mẹ, mẹ ơi,